Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net anh bảo vệ thì ngủ say Lúc đi ngang qua cửa nhà chị Lê Em thấy đèn vẫn còn vật sáng Nên định chào chị một vài câu Vì chị Lê sợ ma lắm Nói đến đây thiền kim trở nên mêu máu Em gõ cửa nhưng không thấy ai mở Mãi sau mới thấy có tiếng động bên trong Em xoay nắm đấm cửa Thì thấy không khóa Nên cứ thế vào, và em nhìn thấy. Lần này thì nhân chứng của Bạch ôm mặt, như thể không dám nhìn vào bất cứ thứ gì xung quanh. Sự ám ảnh của ký ức về hai vụ án mạng rộng rộng mà nạn nhân lại là hai cố bạn hàng xóm thân thiết tất nhiên đã trở thành quá sức chịu đựng của cô gái trẻ. Những tờ báo lá cải đều tường thuật lại rằng nhiều đêm sau đó, Thiên Kim thức trắng mà không thể ngủ Vì cứ nhắm mắt Lạ lại hình dung những hình ảnh hãi hùng Thế này nhá Thiên Kim Giọng bách dịu dàng Em chứng kiến hai vụ án mạng Còn anh thì hàng nghìn buồn như thế rồi Thát Thiên Kim ngẩn lên Tay gắn mắt Bằng một động tác trẻ con Anh có sợ không Mới đầu cũng giống như em Bách chân thật nhớ lại Những ngày mới vào nề Và lần đầu tiên tiếp xúc với thi thể Của một vụ án Anh bị ám ảnh Đến nỗi bất cứ lúc nào Dù là lúc đi trên đường họp hành Ăn cơm Đi vệ sinh Đều nhìn thấy rõ mồm một hình ảnh Của nạn nhân đang nằm trên nền đất Còn sau này Sau này thì hết. Đó là một phần công việc của anh Lúc ấy Anh chỉ nghĩ mình đang làm việc tốt Mình chống lại cái ác Em cũng vậy Những gì em kể càng chính xác càng tốt Sẽ giúp được anh rất nhiều Mà sau này Em sẽ thi trường gì nhỉ Em muốn làm phóng viên anh ạ Thiền Kim chả tươi tắn nét mặt Không biết có khó lắm không Đôi mạch của bánh Vẫn lấp lánh tươi vui Khi nghe nhắc đến từ phóng viên Nói khiến anh trở liên tưởng đến điều gì ấm áp và chịu mến lắm. Khi mà mới cách đây khoảng mấy tháng, phóng viên chỉ khiến anh thành phàm xạ có điều kiện. Nghe lập tức hình dùng ra hình ảnh của tay nhà báo hám tin, tóc rối bùi luôn có mặt ở các hiện trường vụ án hoặc vạ vật ngay trước quán trước chủ sở của anh như một đám kẹt kẹn hạc ác. Dình bất cứ lúc nào anh dắt xe ra cổng nó nhào đến. Làm phóng viên thì phải dũng cảm Người dũng cảm tất nhiên không biết sợ thứ gì Bách mỉm cười Nhưng mà Đôi mắt thiên kim vụt trở nên thẫn thờ và đau thương Anh cũng vậy Bách nói như thế đọc được ý nghĩ trong đầu của gái trẻ Anh cũng từng chứng kiến người bạn thân nhất của mình bị giết hại Cậu ấy là bạn học của anh Là đồng nghiệp Một cảnh sát hình sự tài năng Đến bây giờ anh vẫn không thể quên được hình ảnh ấy Nhiều lúc còn cảm thấy giống như cậu ấy đang ngồi ngay bên cạnh Em cũng thế thi thoảng vẫn thấy cả hai chị ngồi cạnh em Mỗi chị một bên và hiểu rằng chấn thương tinh thần của thiên kỳ Sẽ phải cần đến thời gian cũng như anh vậy Ừ, đó là tâm lý bình thường thôi mà Đối với bất cứ ai phải trải qua những chuyện kinh khủng như vậy Rồi em cũng sẽ vượt qua thôi Khi bận rộn với kỳ thi sắp tới Lát nữa Anh sẽ cho em địa chỉ Email của anh Bất cứ lúc nào cảm thấy ám ảnh bởi câu chuyện cũ Cứ gửi email cho anh Anh tin mình sẽ chia sẻ được Thiết Kim nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên và tin cậy Người cảnh sát xa lạ bỗng trở nên gần gũi Giống như anh trai của cô vậy Và trong trông lát Cô gái trẻ hiểu rằng Anh đang cần điều gì ở mình Cô tiếp tục câu chuyện Lần này thì giọng điệu nó mạch lạc Và bước đi phần run dày Chị Chị ấy Ở dưới sàn đá hoa Nằm ngựa Bị một vết đâm trên ngực Máu từ đó chảy ra nhiều lắm Còn sau đó thì sao nè Giọng bách vẫn dịu dàng Như thể đang trò chuyện với một người bạn Sau đó Một tên xuất hiện mặc áo tròn đen. Anh biết không, cả bạn bè và cha mẹ em đều nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net